Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền. Chúng đi buôn cho nước đảo điền. Chúng đi buôn buôn núi buôn đọt, buôn tui hận buôn cả giang sơn. Chúng đi buôn buôn sắt buôn sao, chúng đi buôn nước mắt lòng đau. Chúng đi buôn thân sắt xanh sao, buôn đời mình buôn cả. Tôi xin kính chào sơ. quý thính giả đến với chương trình Sinh hoạt cộng đồng Chúng thứ tư hàng tuần hôm nay. Và kính thưa quý vị, nhân ngày Quốc tế nhân quyền lần thứ 63, lễ trao giải nhân quyền Việt Nam năm 2011 ở Melbourne. Đúng dịp kỷ niệm ngày Quốc tế nhân quyền lần thứ 63 Vào thứ Bảy vừa qua, buổi lễ trao giải nhân quyền Việt Nam năm 2011 cho cô Đỗ Thị Minh Hạnh và Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được long trọng tổ chức tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Kensington, Úc Đại Lợi. Buổi lễ do Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Văn khổ Thuyền Nhân Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam TV, Quỹ bang tệ nạn buôn người, Đài phát thanh viễn xứ, Quỹ tù nhân lương tâm và khối 8406 Melbourne đồng tổ chức. Tham dự lễ trao giải có khoảng 200 đồng hương và đại diện các đoàn thể trong vùng và các vùng lân cận. Hai vị được chọn trao giải vẫn còn đang bị giam trong nhà tù Cộng sản, với bản án mỗi người 7 năm tù cho những hoạt động riêng biệt tranh đấu lên tiếng của họ. Đây là lần đầu tiên buổi lễ trao giải nhân quyền Việt Nam được tổ chức bên ngoài Hoa Kỳ. Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam thành lập từ năm 2002 nhằm tuyên dương những cá nhân hoặc đoàn thể đã có những thành tích đấu tranh bất bạo động vì quyền làm người của nhân dân Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay đã có 24 cá nhân và một tổ chức được vinh danh. Tiếp đến tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng trưởng ban phối hợp Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đến từ Hoa Kỳ trình bày ý nghĩa của Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 63 trong khung cảnh những vi phạm Quyền làm người tại Việt Nam ngày càng tồi tệ hơn Ông cũng kêu gọi cộng đồng người Việt khắp nơi tiếp tục hỗ trợ cuộc tranh đấu gian khổ của những nhà hoạt động nhân quyền trong nước Phần trao giải được bắt đầu với việc tuyên độc tiểu sử và thành tích của mỗi vị khôi nguyên đã được mạng lưới nhân quyền bầu chọn để trao giải năm 2011 Bác sĩ Đinh Quốc Quân trong phần tuyên dương tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã nêu rõ những thành tích đấu tranh nhân quyền của ông trong lĩnh vực dân sự, chính trị như đã kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đã ban hành nghị quyết cấm công dân khiếu nại tập thể, kiện Trung tướng Công an Vũ Hải Triều vì đã tiêu diệt quyền tự do ngôn luận qua việc đánh sập 300 trang mạng điện tử, yêu cầu xóa bỏ điều 4 hiến pháp dành độc lập cai trị cho đảng Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Vũ cũng đã tham gia tích cực vào nhiều vụ án nhằm bảo vệ các quyền con người trong lãnh vực dân sự, lãnh tôn giáo. Ông thường xuyên viết bài và tham gia trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông quốc tế để cổ suý cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Ông đã bị nhà cầm quyền bắt giữ và xét xử, 7 năm tù giam và 3 năm quản chế. Luật sư đoàn Thanh Liêm, phó trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam cũng đến từ Hoa Kỳ Trao bản tuyên dương đến luật sư Cao Đức Huy Nhận thay cho luật sư Cù Huy Hà Vũ Bản tuyên dương ghi Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ Đã dẫn thân binh vực nhân quyền và công lý Dũng cảm bày tỏ chính kiến Vì tự do và dân chủ cho toàn dân Việt Nam Cô Thiên Thư Thuộc Radio Viễn xứ Đã làm toàn thể hội trường xúc động Khi kể lại những gian khổ và hy sinh Của Đỗ Thị Minh Hạnh Đã kinh qua trong các cuộc đấu tranh Cho quyền của đồng bào lao động Hạnh đã tham gia đấu tranh từ khi mới 18 tuổi qua việc giúp những người dân oan thảo các đơn kiện, đòi đất và bị nhà cầm quyền đối xử bất công. Từ năm 2007, cô tích cực tham gia giúp đỡ phong trào công nhân đến các nhà máy tìm hiểu, hướng dẫn công nhân trong việc tranh đấu với giới chủ nhân đã nhiều lần cùng với những người khác tổ chức các cuộc đình công ở nhiều xí nghiệp. Hạnh đã bị bắt ngày 23 tháng 2 năm 2010 tại Zilin, trong tù, dù công an dùng nhiều thủ đoạn hành hạ, tinh thần như thay nhau thẩm vấn, liên tục ép cung và bức cung, cô ấy rất kiên cường và hiên ngang, là một cô gái trẻ có khả năng nghề nghiệp nhưng cô đã bỏ công việc kiếm tiền như những bạn bè khác để hoạt động toàn thời gian cho phong trào lao động Việt. Trước tòa án cộng sản Việt Nam, hành cùng với hai người bạn đấu tranh là Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, rất bản lãnh, tự tin phản bác mọi lời buộc tội của công tố và chánh án, tuyệt đối không nhận tội, cô bị tuyên án 7 năm tù giam. Cô Uyên Gì đã thay mặt Đỗ Thị Minh Hành nhận giải Nhân quyền Việt Nam do Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng trao, với lời vinh danh đã bất chấp mọi gian nguy và tù đày, kiên cường tranh đấu cho quyền của đồng bào lao động, chống lại mọi bất công xã hội và bảo quyền. Sau phần trao giải, một số quan khách đã được mời phía được mời phát biểu. Trước hết là ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Liên bang Úc, ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tiểu bang Victoria và một số đồng hương tham dự. Đặc biệt trong nhiều đồng hương không những bày tỏ sự tán đồng hỗ trợ giải nhân quyền Việt Nam qua lời nói mà đã xung phong đóng góp tại chỗ một số hiện kìm. Buổi lễ trao giải nhân quyền Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức ngoài nước Mỹ, nơi có trụ sở mạng lưới nhân quyền Việt Nam. kết thúc vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày trong tâm tình hướng về với những chiến sĩ nhân quyền ở quê nhà và quyết tâm đấu tranh cho một Việt Nam hòa bình và nhân đi buôn, buôn tước buôn quyền. Chúng đi buôn cho nước đảo điền. Chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tùy hận buôn cả hạ giang sơn. đi buôn buôn sắt buôn sao chúng đi buôn nước mắt lòng đau chúng đi buôn than sắt xanh sao buồn đời mình buôn cả thâm sâu chúng đi buôn buôn thưa quý thân giả, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam vô thần, vô đạo đức và vô luân, những nhát dao đàn áp tôn giáo không chỉ riêng dành cho giáo hội công giáo mà còn cho cả những tôn giáo khác như Phật giáo Hòa Hảo qua phiên tòa xét xử ông Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân. Phiên tòa xét xử những người theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo là ông Nguyễn Văn Lý và ông Trần Hoài Ân với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước theo điều 258 Bộ luật hình sự Việt Nam vừa kết thúc với bản án lần lượt là 5 và 3 năm tù giam. Phía gia đình ông Trần Hoài Ân có 2 người tham dự, phiên tòa gia đình ông Lý chỉ có một người thân duy nhất là anh Nguyễn Thế Lữ, con trai út của ông Lý. Anh nói: "Ba tôi Bị án 5 năm Bản án làm một số bác đồng đạo tham dự phiên tòa không đồng ý Tòa cho rằng cha tôi lợi dụng tự do tôn giáo Truyền bá tư tưởng thông qua đĩa CD để chống phá nhà nước Theo bà Trần Thị Bạc lớn và ông Lý Trước khi phiên tòa bắt đầu Từ lúc sáng sớm công an đã chặn các lối đi quanh nhà bà Cũng như vào nhà để ngăn cản họ không được tham dự phiên tòa Bà cho biết mặc dù bà chỉ xin được ra khỏi nhà và đứng ngoài để theo dõi phiên tòa xử chồng bà Nhưng cũng bị lực lượng công an ngăn cản Bà nói Từ sáng tới giờ công an mấy chục người vô nhà ngăn cản không cho tôi đi dự phiên tòa Tôi có nói là đã 8 tháng không thấy mặt chồng mà họ cũng không cho đi Mẹ chồng tôi đã 90 mấy tuổi mà cũng không được đến nơi xử Chỉ có mình con trai út của tôi là có giấy triệu tập thôi ấy là tôi xin ra đó tôi ngồi ở ngoài thôi nhưng cũng không được. Cùng với chín đồng đạc của ông Lý, ông Nguyễn Thế Lữ nhận giấy báo tham dự phiên tòa kết đây 2 ngày, tất cả thân nhân khác của bị cáo đều bị ngăn cản khi muốn đến nơi diễn ra phiên xử. Thậm chí anh luật con trai thứ tư của ông Lý còn bị tịch thu bằng lái xe nhằm ngăn cản không cho anh đến nơi phiên tòa, anh nói: "Tôi tên là Luật, là con thứ trong gia đình, lúc sáng tôi đã bị tịch thu bằng lái xe. Kể về không khí phiên tòa Nguyễn Thế Lữ cho biết, công an bao vây nơi diễn ra phiên tòa và chặn một đoạn đường khá dài. Họ cho công an và những người không liên quan vào phiên tòa rất nhiều. Đặc điểm của phiên tòa là cả gia đình ông Lí và gia đình ông Ân đều không mời luật sư tham gia bào chữa, vì theo họ, vai trò luật sư cũng sẽ rất mờ nhạt nếu có. Bà Trần Thị Bạch lớn cho biết, tôi không có mướn luật sư. Bây giờ tòa là người của cán bộ không thôi Làm sao can thiệp được Mấy người đồng đạo bị xử trước cũng vậy Chính vì không có luật sư biện hộ trước tòa Ông Lía cố gắng biện hộ cho mình Anh Lữ nói Trong phòng lúc đó có khoảng 10 người công an Khi người ta cho ba tôi trình bày ngắn gọn Mà ba tôi nói hơi nhiều Nên người ta cắt ngang và mang ra ngoài Đại ý cha nói Là ở Việt Nam không có tự do tín ngưỡng Trước đó Gia đình vào thăm ông Lía vài tháng trước Đã được ông cho biết sức khỏe tiều tụy Bị cạo đầu và bị bóp xương xường Vì không chịu nhành tội Theo vợ của ông Lía Đó là nơi vết thương cũ chưa lành vì năm ngoái Ông bị một nhóm người chặn đánh gãy xấu xương sườn Và chảy máu lỗ tai Cho đến nay 5 người này vẫn chưa được xác định Danh tính nhưng trao đổi với RFA Anh Lữ cho biết Gia đình anh nghi ngờ Đó là công an giả dạng Bởi vì theo họ Ông Lía đi đâu cũng có công an theo dõi Anh Lữ cho biết tình trạng sức khỏe của ông Lía Tại phiên tòa Mắt ba tôi tiều tụy và ốm yếu Tay chân sưng tấy Lưng bầm tím Công an cũng lôi sóc cha tôi Quá đau nên cha tôi là rất lớn Cũng theo anh Lữ Trước tòa ba anh không hề nhận tội Mà chỉ giải thích về hành vi của mình Trong khi đó ông Trần Hoài Ân đã nói rằng Ông hối hận vì những việc đã làm Mức án mà tòa dành cho ông Trần Hoài Ân Là 3 năm tù giam Ông bị bắt vào tháng 7 năm nay Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam chấp hành nghĩa vụ về nhân quyền quốc tế Trước khi phiên tòa diễn ra, tổ chức theo dõi nhân quyền có văn bản yêu cầu trả tự do cho ông lý Vì theo Human Rights Watch, tổ chức nhân quyền quốc tế Những hành động này hoàn toàn được bảo hộ theo hiến pháp cũng như nghĩa vụ về nhân quyền quốc tế và nhà nước Việt Nam Trao đổi với LFA's Sau khi có kết quả bản án, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, quốc tế của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết chúng tôi sốc vì ông Lía không đáng nhận bản án ấy. Ông ta chỉ đơn giản thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận của mình. Một điều nữa, ông Lý là một người già cả và có vấn đề về sức khỏe, nhưng chính phủ lại không quan tâm và suy xét đến vấn đề này. Xin được nhắc lại, ông Nguyễn Văn Lía năm nay 71 tuổi là một tín đồ lâu năm của Phật giáo Hòa Hảo. Trước đó, ngày 24 tháng 4, ông bị bắt cùng vợ và bị cho rằng vi phạm luật giao thông. Bà lớn được thả về sau đó, nhưng riêng ông bị bắt giữ cho đến bây giờ. Mặc dù bị bắt với lý do vi phạm luật giao thông, nhưng ông Nguyễn Văn Lía bị truy tố tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích quốc gia Điều 258 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Bản án dành cho ông Lía thấp hơn mức cao nhất trong khung hình phạt 2 năm Đây là không phải lần đầu tiên ông Lía bị bắt Năm 2003, ông bị kêu án 3 năm vì tổ chức ngày dỗ Đức Huỳnh Phú Sổ Sau đó, án giảm xuống còn 18 tháng tù giam Ông Lía cũng cùng một số người đồng đạo viết một số sách để giảng về giáo lý hòa hảo Năm 2009, ông cũng đã từng gặp đại diện Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ tại Sài Gòn tháng 12 năm 2010, ông Nguyễn Văn Lía và ông Trần Hoài Ân cũng cùng với hai nhà vận động Phật giáo Hòa Hảo khác đến gặp đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Và sau đây Vương Nhi xin kính mời quý thính giả nghe thêm tiếng nói trực tiếp của con gái của ông Lía qua phần phóng sự Giờ chim quặc quắc thuộc diễn đàn thuộc diễn đàn Hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam Pan Talk. Vâng, hết thì Trước hết thì xin chị Nguyễn thì Ngọc Lụa có thể cho tất cả mọi người được biết diễn tiến của phiên tòa ngày hôm nay Và chỉ có thể cho mọi người được biết rằng là gia đình có được vào tham dự phiên tòa hay không? Xin mời chị ạ Dạ, dạ thưa chú trên giấy Tòa thì nó là nó giữ phim khai Nhưng mà trong gia đình con thì không ai nhận vì không không nhận gì hết Tên gia đình con cứ đi Nhưng đi ra khỏi nhà thì tỉnh, uh, uh, xã, tỉnh, nguyện, họ chặn đường, họ kiểm tra với tòa xe. Lúc đầu thì uh, chặn xe con với xe ngay đây, thì họ cũng dành con, họ cũng dành con tới lui, con có lên tính là mấy anh làm việc cũng không tốt. Tại vì phải đúng, đúng 7 giờ là phải, uh, nó thì cứ trời, cứ trả lại cho mọi người sợ gì. nó trả lại thì con với, con muốn em con là muốn chứ là xin. Khi mà tới tòa án thì em con nó trình giấy, nó mời với trình giấy vô mời thì nó mà em con vô nó cặn con. Con mới nói là con là con của Nguyễn Lý á Con có quyền vô tham dự của tòa án này. Nhưng mà nó không chịu, nó không chịu nói là không có đi tiếp tập nó không cho vô. Thì năm người công an gọi Con công an không cho con không có liên vô. con lòng con ở ngoài con Vâng, và chỉ có thể cho mọi người được biết rằng là má cô chị ngày hôm nay có được vào tham dự phiên tòa hay không. Là không, nó chẳng nghe được luôn. Cô chẳng, mẹ con nó ngày hôm nay luôn, bỏ mặt nằm xuống được luôn. nó nói nó, nó là Mà trong đó mẹ con nó biết hết, mà nó cứ nói là mẹ luôn gả bỏ bỏ trong cùng cái ổ nhăn nằm dưới đường chứ. Sao không có viên đâu nói nhàng tới. Vâng. À, thế thì lúc và lúc đến phiên tòa thì có chị và người em của chị và hai hai chị em có vào được trong phía bên trong tòa không? Chiền nó thì gật Lửa Dạ, thằng Nguyễn Quý Lũ nó có giấy vô. Còn con ở ngoài. Ở ngoài nghe thôi, cũng thấy cho có. Không có trực tiếp vô ở ngoài nghe. Vâng. Và ở bên ngoài thì họ có để âm thanh cho mọi người cùng được nghe và chỉ được dự kiến phiên tòa là qua cái loa phóng thanh có đúng vậy không thưa chị? Dạ dạ đúng. Nhưng mà nghe không có rõ, đúng là có chút. Tới cái lúc bà quán nó nói thì nó dặn cái âm lượng nó lớn đó. Nhưng cha con còn cái lúc mà kêu ông Trần gọi ông chính á thì nó dặn nhỏ chiếu lại nè. Thì người bà nói thôi chứ người mà những người hơn tao bụng á. Nói không ngày thì hết những cái đó. Chỉ có cha con với con ấy là có chuyện giận lớn này, là có làm như vậy để khó cha con là tấm cái cụ Vâng và ba chị ông Nguyễn Văn Lý có tuyên bố gì không ở ngay tại phiên tòa chị? 15 phút đầu á là anh một nó đọt một cái bạn ngắn ra. Trời đó mời chăng lên. Mới là một câu là nó cũng Là bốn mà con an nó nó lòi. Lo vô nhốt ở ngoài xa, kỹ quán. Cha con la lên, công cảnh nhà mắt giáo, ông cảnh áp tung giáo, mở xích ra, mở xích ra. Cha con dùng tay cái xích ở ngoài tốt mà được mà vẫn còn nghe nghe cảm thương lắm. Vâng, và uh, mức án được dành cho ông Lý là 5 năm và cho ông Trần Hoài Ân là 3 năm có đúng vậy không thưa chị? Dạ đúng, nhưng mà cha con xuống nhận tội. Tức là mình ông cứ nhiệt án, ông không nhận tội. kêu nhiệt tiêu nhiệt giúp phán hội. Dạ tập trung trực của mấy chị là nghe ở ngoài thấy hào hùng lắm. Vâng, và ba chị ông đã la những cái gì chị có thể lập lại cho mọi người cùng được uh, nghe được những cái cái cái cái giọng nói của ba chị lúc ấy không ạ? Dạ, người lớn rồi, tổng trưởng đã nhắc tôn giáp. Vâng, và ngay sau đó thì họ đã cô lập ngay ông Nguyễn Văn Lí vào trong một cái phòng đằng sau cái phòng xử có đúng vậy không? Và Dạ đúng. Vâng, và khi Ở đó thì của, của Vâng, và khi đó thì ba chị có còn tiếp tục la nữa không? Và ông la những gì chị có thể nói lại hay không ạ? Dạ, cho những chiêu là Công sản áp công giáo Bỏ cửa ra, bỏ cửa ra Vâng Riêng về cá nhân ông Trần, Trần Hoài Ân Thì uh, ông Trần Hoài Ân có nhận tội hay không Mà mức án ông chỉ có 3 năm Dạ, con Chị biết là Chính Hoài Nghiên Thì một chú Trần Hoài Ân Nói chuyện trong cách làm Dạo thưa chiếu tọa Bụng cháu biết Cháu làm là sai để Cháu sẽ nhận hết mọi trách nhiệm Trước sách lực Còn cha con không nhận Cha con không có làm gì cháu hết Mấy ông bắt tui vô đây Tui không có nhận tội Mấy ông á Đè đầu, đầu tôi xuống Lên tay Cắt tóc tui là bẻ Bớt ra sườn tui vệ Dạch ra sườn lên là có bắt rồi nó hai bên luôn. Vâng, và về cái thể xác của ba chị có người nào được nhìn thấy ông có cái thương tích gì không chị uh, Nguyễn Thị Ngọc Lừa? Dạ đừng không được lại gần. Không được lại dần. nhìn xa á. Ba có coi giờ lúc mặt thì trên TV bà Trần Thị Hồng An Giang nó có quay lại cuộc uh, hồi tối nay. Vâng. Nó quay gần sát mặt của cha con là trên bàn tan mặt á. Nó bậm tím hết rồi. Vâng, tức là theo chị là đây là những thương tích mà Cộng sản Việt Nam nó đã đánh đập uh, ba chị trong uh, nhà tù. Có đúng này không theo chị? Xin chị hãy tố cáo với dư luận thế dạ, giới ạ. Vâng, và theo chị thì uh, gia đình và uh, ba chị uh, có kháng án uh, cái vụ xử này hay không? Dạ, dạ. đang uh, mấy chúng đồng khảo. Đang bàn ngày mai với, uh, mới biết là sức quả. Cảm Vâng, và xuyên qua cái vụ sử án này á thì chỉ có thể cho biết là những người hiện diện ở trong cái phòng sử án như chị giải thích là gia đình thì không được vào. Thế thì những người nào được vào phía bên trong? Đại, dạ, sư chú là gồm 9 người, 8 người đi với chuyên dị là tham gia phố tụng. Còn lại người làm chính. và những người tham gia phố án thì đều là những người họ đưa tới hết, họ cũng là những người Những người làm chứng kêu họ là nó là ý họ họ là xác nhận hết rồi. Vâng, tức là có nghĩa rằng là những người mà được vào phía bên trong phiên tòa toàn là những người làm cho nhà nước tức là trong lực lượng công an, cá hình có đúng vậy không thưa chị? Dạ. Công an, biển đoàn. Phụ nữ, dạ họ phụ nữ. Vâng. Là mỗi người chín người tham gia tố tụng một người không đi. Mỗi người ngồi là có hai người công an kẻ trái lên Chỉ cần mất ít gì cả là mặt đẹp Kẻ dài chứ Không được gì nói gì hết Vâng Ngoài ra ở bên ngoài phiên tòa Thì cái lực lượng công an à, Và giữ trật tự họ có đông hay không Hay là ở bên ngoài rất là bình thường Dạ rất là đông Từ đầu đường Cái tóc cứu Và khoảng trận được 50 mét à, Xung quanh là công an hóa động phòng cháyùng một, một ba là baoây xung quanh chỉ có một mình con một trọt cho đứng ở ngoài thôi hồi bên ngoài là nó chia chắcũủ để chặn bà con vâng và những người đồng đạoo với ba chị à, thuộc à, Phật giáo hòa hảo miền tây thì có tới để mà tham dự cái phiên tòa không thưa chị dạ dạ có nhưng mà bị chặn hớt có hi lúc đâu Tại vì tôi nghe nói là hắn đi cho cả ngàn người xong lắm Nhưng mà lúc cái khu vực đó tới gần tới tòa hết Rồi họ kiếm chớ, họ kiếm chớ, kiếm xe xe Rồi thông này tôi bắt tôi làm nữ thứ nhất có sáng nay là có chú, ông Phúc Ông ra lên, ông mới sản tôn giáo Thì chỉ còn hai con công an lâu miền đây bác cổ hãy vô nhà. Còn một đôi tí đi tới quân, ông Võ Lim thì thoại ông Thiện. Thiện nhà đi thoại chưa chưa được trả cả Vâng, cảm ơn chị Nguyễn Thị Ngọc Lựa đã cho bọn người cùng được biết về diễn tiến của phiên tòa uh, huyện trở mới tỉnh An Giang uh, sáng ngày hôm nay sự bố chị, ba trị là ông Nguyễn Văn Lí. Uh, 5 năm tù và ông Trần Hoài Ân uh, 3 năm tù. Uh, thế thì theo chỉ uh, cái phiên tòa này có phải là một phiên tòa thực chất ra là đàn ác tôn giáo tức là Phật giáo hòa hảo hay không ạ? Dạ. Họ cứ cho là công khai nhưng họ thử thành lặng toàn tổ cái bộ mặt của họ không. Đó đàn ác tôn giáo cấm chợt, đó. Gia đình không đi, giờ không được đi con không được đi. Vâng, à, cảm ơn chị Nguyễn Thị Ngọc lửa rất là nhiều. Trước khi chúng ta chấm dứt cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, xin chị lặp lại những lời à, nói của ba chị mà chị nghe được ở trong cái hệ thống phát thanh khi phiên tòa họ xử ngày hôm nay. Xin chị lặp lại lớn những cái lời hô của ba chị vào cái phiên tòa ngày hôm nay ạ. Dạ, cho ông tặng một câu. Chống sản Hà Náp tôn Giáo Vâng, cảm ơn chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa. À, chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị và xin uh, kính chúc cho uh, mẹ của chị uh, được uh, luôn luôn mạnh khỏe uh, và kính chúc cho gia đình luôn giữ vững niềm tin là ông Nguyễn Văn Lý sẽ trở về đoàn tù với gia đình trong một thời hạn sớm nhất. Uh, ngoài ra chúng tôi sẽ cố gắng lưu ý sự kiện này và tố cáo cùng dư luận thế giới về sự việc đàn áp giả ban lý. à các tiến độ Phật giáo Hòa Hảo tại miền Tây. Xin xin chào, cảm ơn chị Nguyễn Thị Ngọc Lựa và xin tạm biệt chị à, xin chỉ các lời chào đến quý đồng bào chúng ta đang nghe giọng nói của chị trên toàn thế giới. Và con xin thay mặt uh, gia đình con xin cảm ơn đã tạo môi trường cho con để nói lên những ước mong của được biết là gia con tình như vậy. mong việc và quan tổ chức tấm càng kịp giờ sự giúp tôi và con cả ha uh, cảm ơn chị đã gặp được Xin tạm biệt chị ạ. Dạ, dạ. đi buôn buôn sắt buôn sâu. Chúng đi buôn nước mặt lòng đau. Chúng đi buôn thân xanh sao. Buôn đời mình buôn cả thâm sâu. Chúng đi buồn buồn bên buồn bờ, chúng đi buồn hành mắt trẻ thơ. Chúng đi buồn tiếng khóc đần cho đời càng gian khổ càng cô. Rồi දී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 Chúng ăn trên ăn dưới ăn, ăn, cho mà người ai thờ ai hằn Chúng đi vun vun cộng đồng hôm nay Vương Nghi xin được kết thúc tại Chúng đây để nhường chỗ cho phần y tế cộng đồng ra Ngọc Khánh thực hiện Vương Nhi chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và ủng hộ chương trình. Cùng xin tái ngộ vào chương trình phát thanh lần tới vẫn được phát trên cùng làn sóng 98.7 MHz và cùng thời điểm thứ tư từ 12 đến 12 giờ 30. Giờ đây Vương Nhi nhường máy lại cho Ngọc Khánh với phần tin y tế cộng đồng. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an trong cuộc sống. Vương Nhi xin kính chào.